các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể vì những người thường xuyên qua lại biên giới để chuyển tiền đã bị hải quan nhận diện nên người ta cần một khuôn mặt mới và vì vậy luận mới được giao công tác này, vì luận bản chất là người rất gan dạ. Luận thấy công việc tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần vượt qua trạm hải quan là có 20.000 tiền công. Thời ấy, dân Canada qua Mỹ chưa cần passport mà luận thì vẫn thường xuyên qua lại nên không lo lắng lắm. Nhưng chắc là luận có số ở tù nên lại bị bắt ngay ở cầu biên giới. Lần này luận ở tù mất 2 năm bên Mỹ, lúc trở về thì cô vợ đã ôm con ra đi theo người khác. Luận lang thang mất mấy tháng ăn nhờ ở đậu rồi được Hiếu gọi đến cho vào làm trong hãng furniture mới khai trương. Ngày ấy Hiếu còn sống chung với người vợ đầu là Kim Lan, quen nhau trong trại tỉ nạn Hồng Kông. Kim Lan cực lực phản đối Hiếu thu nhận luận. Cô nhăn mặt bảo: "Thằng loạn nó mới tù ra, anh rước nó về đây làm cái gì cho mang tiếng? Một đứa có tiền án tiền sự như thế, chứa nó trong nhà như chứa bom á, sao mà anh giải giột thế không biết? Hiếu ôn tồn phân trần: Nó cũng như là thằng em của anh, anh quay mặt đi sao được khi mà thằng em mình nó nó gặp lúc hoạn nạn." Câu nói ấy phản ánh con người thật của Hiếu, Hiếu không tham gia băng đảng, chẳng phải dân giang hồ. Nhưng lúc nào cũng có phong độ đàn anh, thường xuyên giấu vợ giúp tiền bạn bè hoặc đàn em gặp bước không may chẳng hạn như loạn. Kim Lan nghe chồng nói càng gay gắt phản kháng, nhưng mà nó là cái thằng khố xác áo ôm, ngươi trả giá ngươi ngộm trả giá ngộm, lôi thôi như là cái đứa homeless vậy đó, lại không biết tí gì về nghề mộc hết. Anh cho nó vào xưởng mộc anh rước nó vào anh thờ nó à? Hiếu kiên nhẫn thuyết phục. Thì mình cũng cần người quét dọn khuôn vác chứ em, rồi từ từ nó sẽ học nghề. Em cứ nhìn anh đây này. Anh có biết tí gì về mộc đâu mà dám mở hiệu bán uh, furnitures. Nghề dạy nghề mà lại thợ mộc bên này chủ yếu là dùng máy móc chứ có cần phải khéo tay tỉ mỉ như bên Việt Nam mình đâu. Hiếu giải thích thế nào Kim Lan cũng không nghe, cô nhấn mạnh. Tự dưng để rước về một cái thằng từng vào tù ra khám, đúng là nối ông tại áo. Chả hiểu đầu óc anh để đâu á. Hiếu tặc lưỡi lên giọng. Tủ thì cũng có năm bảy đường tủ. Thằng luận tuy hai lần đi tù, nhưng nó có chộm cướp chấn lột của ai đâu. Chẳng qua chỉ là đi giao hàng rồi không may bị phát hiện. Chứ nó lành như cục đất, có làm hại ai bao giờ. Kim Lan biết mình có nói gì đi chăng nữa thì Hiếu cũng nhất định không bỏ luận, nghĩa là cô đành thua cuộc, chỉ vớt vát thêm một câu. Thôi được rồi. Anh chứa nó. Mai kia có chuyện gì á, chỉ một mình anh chịu thôi nha. Tôi ạ. Á... Trí Dạn ăn một điều là dứt khoát, không được cho nó bén mảng đến nhà gặp tôi. Tôi không muốn nhìn cái mặt đó. Hiếu biết là vợ đang giận lắm, bởi ít khi nào Kim Lan sưng tôi với Hiếu. Mặc kệ, Hiếu chỉ nhún vai cười khẩy. Đàn bà nông cạn như Kim Lan làm sao hiểu nổi những người mang chí lớn như Hiếu, Hiếu tự giải thích như vậy, mặc dầu chẳng biết mình đang ôm ốc rấc mỏng gì đáng gọi là chí lớn. Vợ chồng Hiếu từ ngày nào tới giờ vẫn thế. Hễ có chuyện tranh cãi là Hiếu phải thắng, Hiếu ít khi lớn tiếng cọc cằn với vợ nhưng không bao giờ nhân nhượng nhục vì bản tính cứng rắn đôi khi đến độ nhẫn tâm. Chỉ có điều là Hiếu không giấu luận, thẳng thắn cho luận biết là vợ mình không ưa luận chút nào và luận nên né tối đa để khỏi gặp mặt Kim Lan. Luận gật đầu thông cảm, Hiếu xử với luận như vậy là quá đẹp rồi. Giữa lúc luận đang tuyệt vọng, vô gia cư vô nghề nghiệp, lại mang tiền án mà Hiếu vẫn đoán về mặc dù bị vợ phản đối. Đó là cái phong độ đàn anh của Hiếu làm luận vô cùng cảm kích. Từ đó luận gắn bó với Hiếu cho đến nay chứng kiến tận mắt những thay đổi của First Class Furnitures cũng như những thay đổi của chính cuộc đời Hiếu trong 10 năm vừa qua. Cái thay đổi đầu tiên mang tầm vóc quyết định là khi Hiếu gặp Nhung tại một tiệm ăn mới mở. Thành phố đang phát triển, cộng đồng đang lớn dần nên nhà hàng Việt Nam thi nhau dựng bảng hiệu. Tuy nhiên, đa số vẫn chỉ là tiệm phở hoặc hủ tiếu, thêm món bánh cuốn và các loại cơm địa mà điển hình là chả giò, thịt nướng hay tôm rim. Những món đặc sản từng miền thì hầu như chưa có. Bỗng thấy tờ báo Việt ngữ địa phương đăng nguyên trang một mẫu quảng cáo thật hấp dẫn là sắp khai trương hiệu ăn Thăng Long Thành, gồm toàn món Bắc, trong đó có cả chả cá lá vọng làm hiếu háo hức phải tìm đến ăn thử. Hiếu Định Bụng nếu ngon thì mới đưa Kim Lan lại, vì vợ hiếu vốn là người sành ăn, có thể gọi là kén chọn rất khó tính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net